Hãng hàng không chim cu gái xin thông báo, chuyến bay bắt đầu đến mỏ vàng. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn, ném bỏ di động và đặc biệt là không hút thuốc trên lưng chim, kéo cháy lông chim. You know, take support to make of it. també và lên nghi quy khách hắt giây an toàn ném bỏ dị độc và đặc biệt là không hút thuốc trên lưng chín cháy lòng chim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 cal con No, no, no, no, I count the party not hand 국민à, segона.